Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như được ai đó làm vậy Phải chăng đây là Mỹ Nguyên nhìn chăm chú vào chỗ cây nhang đang cháy sắp tàn Rồi cô thốt lên Hay là mẹ chỉ chỗ cho mình đây Rồi cũng không nghĩ ngợi gì thêm Nguyên dùng ngay một nhánh cây khô gần đó làm cuốc Và cuốc lấy cuốc để Chỉ vài phút sau thôi Quả nhiên cách mặt đất chưa đầy hai tấc Đã lộn ra một cái đầu lâu trắng héo Mẹ! Cuối cùng thì Uyên đào lên được trọn vẹn một bộ hải cốt Mà ở cổ tay bên trái của bộ xương vẫn còn nguyên chiếc vòng tay bằng sừng Trên đó có khắc dòng chữ Lê Thị Thiên Thu Mẹ ơi! Con tìm được mẹ rồi đây! Không kể bùn đất dơ bẩn Mỹ Uyên ôm chặt đến đống xương Rồi quả lên khóc Tiếng khóc của Uyên Heo gió bay đi xa. Trên đỉnh đồi, gió càng lúc càng mạnh. Lúc nãy thì mây đen còn vật cũ, tự dưng, quang đẳng rất nhanh. Và một lúc sau đó, ánh mặt trời nhô lên từ hướng phía trái chân đồi. Bỗng từ đâu, vang lên tiếng đàn rối nhịp, như ai đó đang điên cuồng đánh lên vậy. Vẫn là tiếng đàn guitar, nhưng lúc này không phải là bản love story nữa. Mà âm điệu cuồng điên chứng tỏ người đang đàn trong tâm trạng bất an và giận dữ. Cuối cùng thì Mỹ Uyên cũng thực hiện được điều mà cha cô ước nguyện. Đem xác ông về chôn trên đỉnh đồi, nằm bên cạnh là mộ của thiên vụ. Kể từ hôm đó, nhiều người nghe tiếng đàn, tiếng hát ai oán não nùng của một người đàn ông vang lên trên đỉnh đồi. Chỉ có bà ngoại của Uyên mới hiểu ra. Bà nói với Uyên, tội nghiệp thằng đó quá. Còn Mỹ Uyên thì khấn. Nếu bác linh Hiền thì cứ về đây cùng với ba mẹ con. Sau đó thì bà ngoại cô còn kể thêm. Đêm qua, thằng ấy nó hiện về, gục khóc lóc bên phản thờ con thu. Nó khóc dữ lắm ta, nhưng đến sáng thì lặng lẽ bỏ đi mất. Từ đó trở đi, ngày nào Uyên cũng lên đồi và ngồi rất lâu bên hai ngôi mộ. Mà ở trước mộ, cô dựng duy nhất một tấm bia với dòng chữ Đồi Thiên Thu Hai Mộ. Thưa các bạn, vậy là Mỹ Uyên đã làm được một việc nên làm cho cha mẹ của cô sau bao năm xa cách. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn mối tình oan trái ở đồi Thiên Thu. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.